Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là khởi niệm ái trước khi chết. Vậy là đã có cần từ nghiệp. Sao còn về nước Phật nữa? Thôi bẩn tăng thương hại cho ngươi. Vậy sao phá lệ mà giúp ngươi một lần? ta cũng tòa ý cho ngươi. Nhưng mà sau này khổ ải muôn ngàn lần. Dù có ra sao cũng là ngươi chọn lấy chứ có oán ta. Nhìn cúi đầu bái Bồ Tát. Bồ Tát lại nói. Pháp danh của ngươi là gì? Nhện liền đáp. Thưa Bồ Tát, đệ tử quy y nơi thầy kính nguyệt lấy là kinh tâm, có nghĩa là tụng kinh bằng tâm. Bồ Tát liền truyền Vậy khi nào ngươi mang thân người mà trong kiếp người ấy, sự kia cũng đang mang thân người, ta sẽ nhập mộng cho mẹ ngươi hay, báo cho bà ấy đặt tên cho ngươi là kinh tâm. Vậy từ nay sau khi trải qua vô số kiếp, nếu kiếp nào mang tên kinh tâm, ấy chính là kiếp người được sống cùng kẻ kia. Nhện cúi đầu mà lĩnh ý, Bồ Tát lại nói. Vì ngươi đã phát ra đại nguyện bỏ cả thân tu vì hắn, cho nên tội của hắn ngay hiện giờ cũng đã được giảm đi một nửa. Chỉ cần ngàn năm chịu khổ, tới ngàn năm sau hắn sẽ lại được mang thân người. Nhưng đối với nhà ngươi, từ kiếp sau trở đi trong suốt 1.000 năm, tùy trí nhớ sẽ bị mất nhưng mà niệm chú sám hối sẽ in hẳn trong tâm của ngươi. Ngươi dù qua bao nhiêu kiếp, kiếp nào cũng phải một lòng mà tụng chú sám hối cho hắn, ngươi đã nhớ chưa? Đoàn Bồ Tát vẩy ngón tay vào nhện, để dùng tha tâm thông in hẳn chú sám hối lên đầu của nhện. Chuỗi mạng tới nỗi các kiếp sau này, nhện dù chẳng còn nhớ tiền kiếp là gì, nhưng riêng chú ấy thì không thể nào quên được. Chú ấy có tên là Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương. Bồ Tát Phổ Hiền khi nhìn vào nhện thấy nó có 8 chân thì liền nói: "Ta cũng tiếc cho cái công tu của nhà ngươi lắm, thôi thì ta tặng cho ngươi 8 cái chân vàng." ngươi lại là kẻ có căn cơ cao sâu rồi hơn tất thảy người hay là súc sinh, cùng thời vi là ngươi. Từ nay về sau đã sang thời Tưởng Pháp, xa rời dần thời Đức Thích Ca thầy ta, cho nên việc tu luyện ngày càng khó khăn, sẽ chẳng còn ai tu được như người nữa. Ngươi hay dùng chân vàng mà tu luyện, nó có thể biến thành xích kim lưu, các kiếp sau dùng nó mà hành đạo cứu đời để mau về nước Phật nhé. Nói rồi Bồ Tát Tán Di nhịn cũng quản đời ngay ngày hôm ấy. Ngài lại nói, thế rồi mãi đến hơn ngàn năm sau, như lời của Bồ Tát đã truyền, nhân duyên mới tới. Qua ngàn năm mang ngàn kiếp khác nhau, người có thú có, chẳng còn nhớ gì về chuyện nguyện xưa, nhưng kiếp nào cũng kiên trì tụng chú Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền ban cho. Sau đó mà căn cư của nhện chẳng mất đi Vẫn còn nguyên vẹn là nhện kinh tâm đắc đạo năm xưa Trải qua bao gian chuẩn mới được mang thân người Thân người của nhện đó chính là kinh tâm Còn vì sư kính nguyệt kia cũng qua bao nhiêu chìm nổi Ngày càng xa rời đạo Pháp lẽ ra càng ngày càng kém đi Nhưng chính vì kinh tâm đã kiên trì tụng kinh chú của phổ Hiền Bồ Tát Mà kẻ ấy vực lại được Kẻ ấy vẫn chưa tới nỗi lún quá sâu Cứ mỗi khi gây ác nghiệp thì thần chú vô hiền lại giúp cho hắn xa ác về thiện. Cứ đi chạy đường thì thần chú ngươi tụng lên lại giúp cho hắn về đường đúng đảo. Cứ mỗi kiếp đi qua xưa ấy lại không còn nhớ gì, dần ra quên đi việc tu thành chìm trong hàng xúc sinh lục đạo Nhưng cũng nhờ kinh chú vô hiền mà hắn dần có căn duyên cho nên tìm đến nghìn kiếp ấy mới lại được thành người, chính là thiên tướng quân chồng của ngươi. Nhưng khi mạng thần kinh tâm, ngươi chẳng lo tu đạo gây nên bao tội nghiệp, làm phụ lòng Bồ Tát phổ hiền. Chính vì lẽ đó trên nên vị Bồ Tát phổ hiền đó đã bị Phật Như Lai trách cứ, cho rằng đã tạo cơ hội cho người hành ác, đang hành đắc đạo được Bồ Tát mà lại một phút yếu lòng, dùng pháp lực của mình mà can thiệp vào nghiệp. Chẳng các nào mắt sáng mà tự trồng cho mắt của mình mù đi? Sao vậy như Lai cho đầy là mù lòa nghịn kiếp Tới này đã 700 năm chính là ta đây Người mù vừa giất lời thì tất thảy chúng sinh Đang trong ảo cảnh từ các vong linh thần thú Người thần nhân pháp sư cao tăng Đều kinh hãi muôn phận Cùng quay xuống dập đầu sát đất Mà đảnh lễ miệng cùng hô vang Nam Mô phổ hiền bồ tát Vừa nghe đến bốn chữ bồ tát phổ hiền Phụ nhân chợt giác ngộ Như hiểu ra tất cả mọi việc Bốn chữ danh hiệu ấy ngài nói ra nghe như là xét đánh ngang tai, ngay như là sớm xét rồi thẳng xuống mặt hồ mênh mông vắng lặng, lại như một giọt nước chạm nhẹ bề mặt căng mỏng của cảnh sen xanh. phu nhân trật đồ lệ đấm ngực căm thức, đoàn ngáp vật ra càng nền cỏ mà than khóc văng trời, lời lẽ bi ai thống khổ kinh động cả chúng sinh linh trong ảo cảnh. Trời ơi, ta đã cố gắng đến thế nào rồi, cuối cùng cũng đã nằm trong sự nghe hot nhất tại sáng.